Các bạn đang nghe tại audio.net Cứ thế sờ xuống Giống như kẻ thắng lợi Đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình vậy Bà Minh Nhìn có thích không? Gì cơ? Bà Minh Bạch Lan trợn mắt Kinh ngạc nhìn cô ta Chương 4 Một đêm mập mờ hỗn loạn Phần 4 Cô vẫn chưa gả cho ai cơ mà Mặc dù cô rất muốn kết hôn, nhưng rõ ràng cô còn độc thân. Báu vật phim hạn chế khinh thường liếc nhìn cô, phun ra một chuỗi những lời nói cay nghiệt. "Cô đừng đánh trống lảng, toàn bộ trên dưới nhà họ Minh có ai mà không biết ý đồ của cô chứ?" "Tôi cho cô biết." Dù cô có cởi sạch quần áo, leo lên giường anh dạ Anh ấy cũng sẽ không thèm liếc nhìn cô nhiều hơn một lần Cô đừng có mơ mộng hảo huyền Cũng không soi mặt vào nước tiểu mà nhìn xem bản thân là loại đức hạnh gì Hiện tại anh ấy không động đến cô Nhưng không có nghĩa là cả đời sẽ tha cho cô Sớm muộn gì, nhà hậu Minh cũng sẽ đuổi cô ra khỏi cửa Đến lúc đó, ngay cả một người ăn mày, cô cũng không bằng Bạch Lăng nghe cô ta nói càng mơ hồ, đầu óc cô vô cùng rối loạn. Cô cố gắng kìm nén lưỡi giận trong lòng quát lớn. Cô đang nói cái gì vậy? Có gan cô nói lại một lần nữa xem. Hừ, cô giả ngu cái gì chứ? Nữ chính phim hạn chế, hừ lạnh một tiếng, eo nhỏ uống éo, cái mông vảnh lên không ngừng đẩy Bạch Lăng lùi lại phía sau. cô không biết sau lưng mình chính là cầu thang, vì vậy liền hụt chân, bạch lăng chỉ kịp hét lên một tiếng, lăn từ trên cầu thang xuống. bậc thang khá dài, không ngừng đập vào người cô, khiến cô đau đớn đến mức quên chảy nước mắt. vài giây đồng hồ ngắn ngủi nhưng lại giống như một thế kỷ đã trôi qua. cảnh tượng trước mắt cô không ngừng thay đổi. Dường như cô mơ hồ trông thấy một người, không ngừng nói bên tay cô điều gì đó, giống như sao băng thoáng qua. Lúc cơ thể cô dừng lại, bạch lăng đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Trước khi ngất đi, cô còn suy nghĩ, không biết những điều này là thật hay chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu là mơ, vậy tại sao cô lại đau như vậy? Tiếng động bên ngoài quấy trầy đến người đàn ông trong phòng. Anh tắm rửa xong, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra ngoài, tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nước chảy xuống dưới ánh đèn mờ mờ khiến hình bóng anh có chút giống thiên thần. Anh nhìn người phụ nữ nằm ngất đi dưới chân cầu thang, trên trán còn chảy máu, nhíu mày. Anh không quan tâm người phụ nữ này chết hay sống, nhưng mà cô không thể chết ở trong nhà họ Minh. Còn nữ chính phim hạn chế kia Hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt Vội vàng chạy đến Chương 5 Người mẹ Kế Thân Mến Phần 1 Anh dạ Không liên quan đến em Là chính cô ta không đứng vững Tự mình ngã xuống Anh lạnh nhạt nhìn cô gái dưới lầu Tự hồ sống chết của cô Không có liên quan gì đến anh Thế nhưng một giây tiếp theo Không có ai thấy anh ta ra tay như thế nào Chỉ nghe thấy chắc một tiếng là tiếng xương bị gãy Như một mũi dao xoẹt qua da Khiến người ta sợ cả vai ốc Cười phụ nữ mới vừa rồi còn hầu hạ dưới thân anh Đã ngã trên mặt đất Cái cổ ngoặt sang một bên Mí mắt vẫn mở thật to Đến chết cũng không biết tại sao Tại sao người đàn ông cô ta yêu lại đích thân giết chết cô ta Mùi máu trong không khí còn chưa bay hết Người cũng đã ngã xuống Bay lên đầu cành cây liền biến thành phượng hoàng Là một câu truyền thuyết Truyền thuyết nói rằng Có rất nhiều chim sẻ Đang trong quá trình bay lên liền bị ngã xuống từ không chung Rồi chết Lần thứ hai tỉnh lại Đầu vẫn rất đau như cũ Không phải Hình như là còn đau hơn Đầu Giống như là đầu sắp bị nứt trên đến nơi, rồi lại bị người ta mạnh mẽ phá lại. À, đau quá, đau quá. Bạch Lăng trên rỉ một tiếng, dơ tay lên che đầu, chỉ thấy toàn băng gạt. Mùi thuốc khử trùng sọc vào mũi, khiến cô tỉnh táo hơn một Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net